Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Để thủng thẳng được mà Thầy mẹ cười gắn Đối với cái quân này không ngưng tay được đâu Vừa nói ông vừa bắt ấn chỉ lên trời vẽ bùa hát lên Cấp cấp như lọt lệ Sản giật nảy mình Như vậy là cả A và Tam đều bị con thiên lịch bà nữ giết rồi Cánh tay chàng tê đi cục thịt trong nách chuyển động mạnh Nóng bọc giữa biên bật Có tiếng nói vi vô như ba quỷ hờn bỏng về Anh Sàn ơi Bĩnh biệt. Sàn nhảy lại định chụp lấy tay thầy mới nhưng không kịp. Chàng ngồi bẹt xuống bừng mặt cọc rừng rừng. Như vậy là cô hai thu đã trở về lòng đất lạnh. Hồn sắc nàng lại tan biến trong hư vô theo định luật của trời đất. Vì khi sai khiến nàng giết người, nàng cũng phải tiêu tán. Bỗng có tiếng gà gáy sáng Lúc đầu còn thư thớt Sao hình như chúng đua nhau gáy Để đánh thương mọi người dậy Thầy người kéo sàn đứng lên Có lẽ ông tưởng chẳng thương tiếc hà Và tạm nịt nổi Thầy còn tiếc chúng Nó làm gì Tôi biết thầy và thầy tư Không bao giờ giết chúng đâu Vậy vậy tôi mới ra tay Cái thư này không nên để chúng sống Mai mốt chúng lại hại ba tánh Biết đâu mà lượng Lúc ấy tuệ cả thầy lẫn thầy tư Cũng không gánh hết tội ác của chúng gây lên đâu Sán giảm tiếng nhỏ nhỏ Chàng nói với thầy mới Có lẽ thầy cho con lên thăm thầy qua một chút Rồi phải về lo cho thầy tư ngay Phải rồi Mình phải lo cho người sống trước đã Nếu có bẻ gì ân hận không kịp đâu Cả trở lại nhà trên Quan tài hoa để ngay giữa nhà gian ôm quan tài có người yêu chàng Trong đó nghẹn ngào một lúc Rồi quay lại nói với thầy mời Thôi con xin phép thầy Về thăm thầy từ một chút Rồi sẽ quay trở lại Ừ thầy về đi Nhớ nói với thầy ấy tôi gửi lời hỏi thăm nhé Bảo thầy ấy giữ gìn sức khỏe Mà chạy thầy hoa xong tôi lên đó thăm ngay Dạ cảm ơn thầy Săn thẫn thở lấy xe hòn phóng nhanh về Sài Gòn. Vừa tới đầu hẹp, chàng đã gặp một đám đệ tử kéo nhau vào bó đường. Chúng chặn chàng lại nói. Thầy Săn ơi, thầy tứ chết rồi. Săn nghe choáng bạc, tay chàng ủ đi, mắt hòa lên bốn xỉu. Chiếc xe hòn đa được Đám đệ tử xôm lại đưa chàng về. Khi chúng đưa chàng tới bó đường, mọi người ôm lấy chàng khóc đức nở. Sàn cố gượng họp. Trước khi chết thầy tư có chăng chối gì không? Thằng Diệu sụt sùi, vừa khóc vừa nói. Bố con nói đừng đưa bố con vô nhà sàn. Hãy xin thầy cho trốn bố con ngay trước cửa nhà thầy. Lơi trần bàn thiên. Sàn nhìn ra sân. Cạnh đây mấy tháng thầy tư con cho chàng cái bụng nho nhỏ trước cửa nhà. Sàn nhở đám đệ tử lấp đất lại. Gần trên đó mà căn nhà đối diện Ngay nhà thầy tư để luyện tập Bây giờ ông muốn nằm ở đó thì càng hay Chàng từ từ gắt đầu nói nhỏ nhỏ Kể từ này Cú đất này Sẽ là đất thánh của Lầm kinh thần võ Các bạn đang nghe đọc chuyện trên kênh Truyện ma duy lì Hãy nhấn đăng ký kênh